Đột nhiên ông Vọng ấp úng, Tay vẫn cầm sợi dây chuyền Mắt nhìn thẳng vào mặt đá hồng ngọc Ông Vọng điện nói Thầy, thầy Lương ơi Tôi, tôi nhìn thấy cái gì thế này Thầy Lương ngạc nhiên quay sang phía ông Vọng Có chuyện gì sao Tôi chưa biết ý nghĩa của sợi dây chuyền này là gì Nhưng mà hiện tại nó là cả một gia tài đó Bác Trường làng giữ cẩn thận vào Để cho kẻ gian nhìn thấy Sẽ này sinh ra lòng tham Ở bên này ông Vọng vẫn đang chăm chú Nhìn vào mặt đá hồng ngọc Ấp ủng nhắc lại một lần nữa Lần này ông Vọng liền nói rõ hơn Không, không phải chuyện đó Thầy Lương, tôi nhìn thấy trong mặt đá này Có những chữ đang hiện ra Lạ lắm, sao sao lại thế này Thầy Lương giật mình vội đứng dậy Đi sang phía ông Vọng Thầy Lương liền hỏi Có thật không? Chữ sao? chứ hiện ở đâu? Mà là chữ gì? Ông Vọng lắc đầu đặt sợi dây chuyển xuống bàn Ông Vọng chỉ tay vào mặt đá rồi nói chưa xuất hiện ở bên trong mặt đá này Nó phát ra ánh màu vàng Là chữ Trung Quốc giống như là trong quyển trục thì phải Ở nhà máu bây giờ thì lại không có thấy Thầy Lương nhìn ông Vọng bằng một ánh mắt nghi hoặc Rồi cầm sợi dây chuyển lên nhìn ký lại một lần nữa Mặc dù trước đó và cả chiều nay Thầy Lương đã xem kỹ mặt đá hồng ngọc đến từng chi tiết nhỏ Đâu có một chữ hay là ký tự nào Thầy Lương cầm sợi dây chuyển rồi đưa ra ngoài sân Để nhờ ánh trăng soi cho nhìn rõ nhưng mà vẫn đi trước đây chẳng có chữ nào giống như lời của ông vọng vừa nói. khi mà thầy lương đang cầm dự di truyền thì ông vọng một lần nữa lên tiếng kìa chữ bên trong mặt đá lại hiện lên rồi chữ màu vàng thầy lương thầy thay nhìn mà xem ngó lên nhìn xuống thầy lương thực sự vẫn không nhìn thấy gì trong mặt đá có chữ sao thầy lương lại không thể nhìn ra trước mắt của thầy lương mặt đá hồng ngọc tuyệt nhiên không hề có gì thay đổi Bất giác thầy lương nghĩ trong đầu Chẳng lẽ thuốc láo hút bằng xe điếu Lại gây gớm vậy sao Lúc này ông Vọng Cũng đứng dậy bước ra ngoài sân Chắc có lẽ là ông Vọng biết thầy lương Có vẻ không tin những gì ông vừa nói Ánh mắt của thầy lương Nhìn ông có chút ngỡ vực Cầm sợi dây chuyển đưa lên cao ngang Tầm mắt ông Vọng liền nói Thầy phải tin tôi đây này Bên trong mặt đá này có những chữ màu vàng hiện lên Nhưng mà tôi không đọc được loại chữ này Cứ hai cột một chữ Có tổng cộng là bảy cột Phía dưới là một hàng chữ viết liền Thầy Lương liền hiểu chắc điều gì đó Cầm sẽ di chuyển đi vào trong hiên Thầy Lương điện hỏi Giờ trường nàng còn nhìn thấy chữ trong mặt đá này không Bên trong hiên ngay cửa ra vào Ông vọng nhau mắt Ông nhìn kỹ lại mặt đá tìm lạ thay Lúc này những chữ kia đã biến đi đằng nào mất Ông vọng liền ấp úng: Sao lại thế này chứ Bây giờ tôi không thấy gì nữa cả Rõ ràng mới đây tôi còn nhìn thấy mà Thầy Lương liền trả lời đi ra mép hiên Cầm sợi dây chuyển đưa ra nơi có anh trăng chiếu vào Thầy Lương lại hỏi Bây giờ thì sao, bà có nhìn thấy chữ không? Không mất thời gian suy nghĩ quá lâu Ông Vọng liền gật đầu mà nói Có, có, chứ nó lại hiện lên rồi Lấp lánh vàng ống trên mặt đá Thầy Lương mừng dỡ hỏi Những chữ đó vẫn ở vị trí cũ Vẫn sắp xếp theo những gì trường nàng vừa nhìn thấy trước đó có phải không? Ông vòng liền đáp Đúng rồi thầy vẫn như vậy Nhưng mà sao tôi lúc nhìn thấy lúc lại không có nhìn thấy là sao ạ? Hay là do tôi bị hoa mắt? Thầy lương Thu lại sợi dây chuyền rồi nói với ông vọng. Không, ba không hoa mắt, thầy cũng không hề bị hoa mắt, mà là do sợi dây chuyền này ẩn chứa điều bí ẩn. Chẳng trách mà có tìm đủ mọi cách, có luận đủ các quẻ, thầy cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cao côn là một lần nữa khiến cho tôi phải nghiêng người kính phục. Bắc Trần làng. Sợi dây chuyền này chỉ dành cho người mang dòng máu của Cao gia mặt thôi Đó là lý do tại sao bác có thể nhìn thấy chức ẩn hiện bên trong mặt đá còn tôi thì không Đối với người thường, sở hữu sợi dây chuyền này Bất quá cũng chỉ là một món đồ đắt tiền Còn đối với dòng dõi của Cao Côn Sợi dây chuyền này mang một ý nghĩa đặc biệt và lớn lao hơn thế gấp nhiều lần Ông Vọng liền khẽ hỏi Nhưng mà bản thân của tôi lúc nhìn thấy, lúc cũng không có nhìn thấy Như vậy là sao thưa thầy? Bước xuống sân thầy lương chỉ tay về phía mặt trăng Thầy lương mỉm cười mà giải thích Đó là bởi vì chỉ khi nào có ánh trăng chiếu vào Mặt đá hồng ngọc này mới hiện lên chữ Nói nôm na ta tưởng tượng viên hồng ngọc này là một tờ giấy Còn ánh sáng của trăng như là một cây bút Khi cả hai kết hợp với nhau mới hiện ra chữ Đó chính là lý do tại sao ban ngày Hoặc là nơi không có ánh trăng Trần làng cũng không thể nhìn thấy chữ ở bên trong viên hồng ngọc này Nhưng chữ trong này trường làng nhìn thấy rõ thật chứ Rồi ông Vọng đưa sợi dây chuyển lên phía mặt trăng Ông Vọng liền đáp Rất rõ là đang khác thầy ạ Nhưng chữ này như đang hiện ra trước mắt của tôi vậy Thật kỳ lạ Sao lại có thể như vậy được chứ Đẹp quá thầy nói đúng Anh trăng càng sáng để chữ trong này lại càng lung linh và rõ hơn Tôi thật sự là không nghĩ trên đời này lại có những chuyện lạ lồng như vậy Thế Lương liền cười mà nát Quả thật là rất kỳ lạ Nhưng mà nghĩ lại đối với Cao Côn Một người biết sử dụng thuật dấu lòng mạch Thì điều này không còn là gì so với khả năng của ông ta Chỉ có điều như Trường làng nói Chữ trong mặt đá đó là chữ Trung Quốc Nhưng mà nay chỉ có một mình Trường làng là nhìn thấy Từ không thấy cũng không thể biết được ý nghĩa của những chữ đó là gì Bây giờ phải làm sao đây Ông Vọng nghe xong thì mặt buồn thiêu Đúng như lời của Thầy lưng nói Nhìn được chữ nhưng mà lại không đọc được Không hiểu được thì cũng bằng không Ông vọng liền than thở Thật là chớ chiều Người đọc được thì lại không nhìn thấy được Người không hiểu gì thì lại thấy rõ Ông trời quả thật là biết cách đùa dỡn con người ta mà Suy nghĩ một hồi Thế lưng này ra một ý nghĩ Thế lương để nói Bây giờ tôi có cách này Hy vọng là sẽ thành công Tuy nhiên là để làm được việc này Thì người đóng vai trò quan trọng nhất Vẫn là trưởng nặng bởi vì chỉ cần xem một chút thôi rất có thể ý nghĩa truyền đạt lại sẽ thay đổi để làm được điều này nhất định trường làng phải tỉ mỉ và tập trung cao độ ông vọng liền vội đáp thầy cứ nói đi ạ tôi sẽ cố gắng bây giờ tôi phải làm gì thầy lương liền gật đầu thầy đi vào trong nhà lấy ra giấy trắng một cây bút chì nhỏ kêu ông vọng bò bộ ấm chén cùng với xe điếu ở trên bàn xuống thầy lương ra dấu cho ông vọng bên cái bàn ra giữa sân đặt giấy với bút xuống mặt bàn, thầy lương nói với ông vọng: bây giờ như thế này, trường làng hãy nhìn vào trong viên đá hồng ngọc, sau đó trường làng cẩn thận tỉ mỉ viết lại từng chữ, từng nét mà trường làng nhìn thấy ở trong đó vào tờ giấy này. tôi sẽ ngồi ở kế bên, mỗi khi trường làng viết xong một chữ, tôi sẽ dựa vào đó để viết lại những chữ giống nhất, có thể nhất để trường làng so lại xem có giống với từng chữ trong viên đá hồng ngọc hay không. Cứ như vậy, chúng ta sẽ chép lại được toàn bộ chữ ở bên trong viên đá. Sau khi chép xong, tôi sẽ luận xem, rốt cuộc ý nghĩa bên trong viên đá hồng ngọc này là gì. Trường làng làm được chứ? Ông Vọng liền trả lời. Được thưa thầy, tôi sẽ cố gắng. Nếu chỉ là vẽ lại những chữ ở trong đây, tôi nghĩ là tôi làm được. Nói đoạn ông Vọng toàn vẽ luôn. Sự ánh chăng khi nhìn vào viên đá hồng ngọc, những chữ Trung Quốc kia hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Thấy ông vọng hơi nóng vội thì Lương liền nói: "Khoan đã, nãy tôi đã nói, việc này cần một sự tỉ mỉ chi tiết, những chữ Trung Quốc có rất nhiều nét, cách viết có quy định quy tắc riêng, chỉ cần sai nét thiếu nét hoặc là sai vị trí các nét thôi thì nghĩa của chữ đó cũng sẽ thay đổi. Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ cần sai một chữ thôi, chúng ta sẽ phải trả giá. Chăm mà chắc nét nào ra nét đấy." Vị trí từng chữ cũng phải được bảo đảm đúng với cách sắp xếp mà trường làng nhìn thấy ở bên trong viên hộng ngọc. Đèn điện không chiếu sáng được ra tới sân, để tôi vào thắp thêm cây đèn dầu để cạnh đây, để cho trường làng có thể nhìn rõ. Do chữ chỉ hiện ra dưới ánh trăng, cho nên chúng ta phải tận dụng khoảng thời gian này. Trường làng uống một ngụm nước rồi thở đều nhớ lời của tôi rằng, chậm rãi, chắc chắn và chính xác tỉ mỉ. Trời đang chuyển dần về đêm Càng lúc không gian lại càng thanh vắng và im lặng Ngồi giữa sân nhà hai người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần Vẫn còn đang trong đèn dầu viết lại tỉ mỉ từng con chữ Ở bên trong viên đá hồng ngọc Hai chữ đầu tiên đã được ông Vọng vẽ lại xong Ngồi ngay bên cạnh thấy Lương cũng đang nhìn lại thật kỹ hai chữ Mà ông Vọng vừa viết ra giấy Khét gật đầu thấy Lương dùng bút lông viết lại hai chữ kia Theo đúng với nguyên bản Cũng như đúng với quy tắc các nét của hán tử. Viết xong Thầy Lương đưa lại cho ông Vọng nhìn rồi hỏi. ra Trần Làng nhìn chữ tôi vừa viết so với chữ trong viên hồng ngọc xem có giống nhau không? Ông Vọng nhìn đi nhìn lại cho thật chắc. Ông Vọng mừng rỡ mà nói. Đúng, đúng rồi Thầy ơi, giống y hệt luôn đó. Vậy, vậy để tôi viết tiếp nhé Mà hai chữ này là chữ gì vậy Thầy? Thầy Lương nhìn vào hai chữ mình vừa viết trên tờ giấy rồi trả lời ông Vọng đây là Thiên Su, đọc là Thiên xu là tên gọi theo tiếng Trung của Tinh quân Tham Lang, một ngôi sao trong thất tinh Bắc Đầu. Ông Vọng đang định tiếp tục viết thì thầy Lương ngăn lại, ông Vọng liền thắc mắc, sao vậy thầy, sao lại không để tôi tiếp tục? Thầy Lương suy nghĩ một vài giây, nhìn ông Vọng, thầy Lương liền nói, khoan đã, tôi có ý này, chàng làng khoan hãy viết tiếp, đợi tôi một chút. Ông Vọng dừng tay lại, đặt bút xuống, thầy Lương liền hỏi. Có phải chừng làng nói chứ bên trong viên hồng ngọc có tất cả bảy cột, mỗi cột là hai chữ như thế này phải không? Ông Vọng liền gật đầu. Dạ đúng rồi thầy, cơ hai chữ trên dưới xong là cách một khoảng lại có hai chữ khác. Cứ như vậy có tổng cộng là bảy cột, cuối cùng thì bên dưới là một hàng chữ viết liền. Thầy Lường lấy bút lấy giấy thì tiếp tục viết mà không cần ông Vọng vẽ lại nữa. Thiên Thư, xu, Thiên Xuán, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Dương, viết xong thấy lương đặt tờ giấy trước mặt của ông vọng rồi khẽ nói: Trường làm nhìn xem, có phải những chữ hiện ra trong viên hồng ngọc được sắp xếp như thế này và các chữ trong đó đều giống như tôi vừa viết hay không? Ông vọng tuy không biết chữ Trung Quốc nhưng mà nhìn đi nhìn lại để viết ra giấy thì nãy đến giờ. Ít nhiều ông Vọng cũng đã dần quen thuộc với những chữ đang hiện ra trong viên hồng ngọc, mà chỉ có một mình ông nhìn thấy. Nhưng mà để cho chắc ăn, ông Vọng cầm viên hồng ngọc đưa lên phía mặt trăng. Ông cẩn thận nhìn thật kỹ từng chữ, từng chữ một. Nhìn xuống tờ giấy mà thầy Lương vừa viết, ông Vọng há hốc mồm ngạc nhiên, bởi những gì mà thầy Lương mới viết kia hoàn toàn trùng khớp với những chữ mà ông nhìn thấy bên trong viên hồng ngọc. Ông Vọng liền thẳng thốt, không sai một chữ, cách viết, cách sắp xếp đúng y như những gì mà tôi nhìn thấy. Nhưng mà tại sao thầy lại viết được như vậy ạ? Chẳng phải thầy nói thầy không nhìn thấy trước bên trong viên hồng ngọc hay sao? Thầy Lương liền giải thích, đúng là tôi không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên trong. Nhưng mà qua hai chữ đầu tiên cùng với những mô tả của trường làng, tôi mới tự viết ra xem có đúng hay không. Thật không ngờ nó lại chính xác nhìn ông vòng vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu hết ngụ ý của mình, thầy lương liền nói tiếp hai chữ đầu tiên mà trường làng vẽ lại là tên Trung Quốc, của một trong thất tinh bắt đầu trước tiên đó là trường làng có nói trong viên hồng ngọc hiện ra bảy cột chữ mỗi cột là hai chữ chỉ tay vào tờ giấy bên trên mặt bàn thấy lương mỉm cười thiên su thiên tuyền thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương và giao quang Đứng đầu là Thiên Xu, tiếp đến là Thiên Tuyển Thiên Cơ, Thiên Quyền Ngọc Hành, Khai Dương và Giao Quang. Đây là tên gọi Hán Việt của bảy ngôi sao trong Thất Tình Bắt Đầu. Còn theo cách gọi của mỗi tinh quân, thì lần lượt Thiên Xu chính là Tham Lang, Thiên Tuyền là Cự Môn, Thiên Cơ là Lộc Tồn, Thiên Quyền là Văn Khúc, Ngọc Hành là Liêm Trinh, Khai Dương là Vũ Khúc, Giao Quang là Phá Quân khi mà hai chữ đầu tiên viết ra là tên của tinh quân tham lang cộng với việc trên tấm bản đồ của cao gia có đánh dấu những vị trí liên kết địa mạch làng văn thái hình thành lên thất tinh Bắc đầu tưởng nghĩ ngay đến việc bảy cột chữ mà trường làng nhìn thấy bên trong viên hồng ngọc chính là tên trung quốc của bảy ngôi sao trong thất tinh Bắc đầu ông vòng tròn tròn mắt thánh phục chỉ với hai chữ đầu tiên mà thầy lương lại có thể luận ra được nhiều điều đến như vậy ông vọng liền nói: thầy quả thật là khiến cho người khác phải kinh ngạc. chỉ với gợi ý nhỏ như vậy mà thầy nắm bắt được gần như toàn bộ những gì đang diễn ra ở bên trong viên hồng ngọc. mặc dù là thầy không có nhìn thấy trong đó có gì, thật đáng khâm phục. thầy lương liền xua tay mà đáp: không dám, không dám. nói như vậy là trường làng coi trọng tôi quá rồi. nếu không có gợi ý của trường làng thì cho dù có đến 10 tôi đi chăng nữa. Thì cũng phải chịu bó tay Gợi ý nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng Vậy là hai chúng ta đã giải được Một nửa bài toán của Cao Côn Việc tiếp theo mà tôi và Trần Làng phải làm Chính là phải giải mã dòng chữ cuối cùng Phía dưới của tên thất tình bắt đầu Ông Vọng liền gật đầu Nhưng có chút tò mò Ông Vọng liền hỏi Thầy cho tôi hỏi là tên của bảy ngôi sao Trong viên đá hồng ngọc này có ý nghĩa gì ạ Thầy Lương liền đáp đừng có vội, vẫn còn thứ chúng ta chưa được biết. để sau khi hoàn chỉnh những gì cao côn để lại trong viên đá, khi ấy tôi mới nói cho trường lạng biết. dùng tốc bất đạt, nóng vội sẽ dẫn đến hỏng chuyện. mọi thứ chắc chắn phải có nguyên nhân của nó. tranh thủ khi mà ánh trăng vẫn còn sáng, chúng ta nên tập trung vào việc ghi chép thì hơn. trời đã dần chuyển về đêm, ánh trăng càng lúc càng sáng rõ. ông vòng tỉ mỉ vẽ lại từng nét chữ. Mà ông nhìn thấy ở bên trong mặt đá hồng ngọc Chứ nào mà ông Vọng vừa vẽ xong Thì thầy Lương lại viết lại chữ đó Để cho ông Vọng so sánh xem Có đúng hay không Cứ như vậy họ tập trung cao độ Trời đêm hơi lạnh Nhưng trên chán của ông Vọng Đang lấm tấm mồ hôi Cũng bởi ông đang cố gắng hết khả năng của mình Ánh đèn dầu leo lắt, Không gian bàn điểm tĩnh lặng Thì thoảng mặt trăng lại bị mây che khuất Khiến cho công việc bị gián đoạn Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã làm xong Hai giờ sáng ông Võng buông cây bút xuống Ông ngồi dựa vào ghế Thả lỏng cơ thể Khẽ nhắm mắt lại thở hắt ra Ông Võng liền nói Cuối cùng thì cũng viết hết Thực sự bây giờ tôi mới thấy Cầm bút còn vất vả hơn cả làm ruộng Nhìn sang bên Thầy Lương, ông Vọng thấy Thầy Lương cũng đã viết xong bản hoàn chỉnh, Thầy Lương liền hỏi. Bây giờ trường làng hãy so lại một lần nữa cho thật kỹ, những gì tôi viết ra đây có giống với chữ bên trong viên hồng ngọc hay không? Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta đã đi đúng hướng rồi đó, bởi đây thực sự chính là văn tự cao côn để lại cho hậu thế của mình. Chỉ có điều là... Thầy Lương dừng lại, ông Vọng sau khi xem xét kỹ lưỡng một lần cuối, thì ông Vọng liền nói... Hoàn toàn trùng khớp. Những chữ này có ý nghĩa gì vậy thầy? Thầy Lương liền trả lời. Cao gia tờ xế thùng, bấy tàu chi xin của phang trai thiên xoén, trung chiều chiếu ủ dê, chuyển phu Cao gia huyết thống bắt đầu thất tinh, để ở thiên tuyển, trung thu nửa đêm, cho vương tất cả. Để cho ông Vọng hiểu được cặn kẽ hơn, Thầy Lương tiếp tục giải thích dòng chữ Trung Quốc cuối cùng chính là văn tự Cao Côn truyền lại cho con cháu của mình. đại nghĩa chỉ có người mang dòng máu của Cao Sa mới có thể nhìn thấy bí ẩn bên trong Vinh Hồng Ngọc. đúng như tôi nghĩ, thất tinh bắt đầu đóng một vai trò quan trọng. theo như những gì mà chúng ta viết ra, thì Cao Côn để thứ gì đó ở vị trí của Thiên tuyển hay còn gọi là ở Cự Môn, cũng chính là khu đất có nguyễn miếu hoàng. cuối cùng ông ta viết vào nửa đêm ngày rằm Trung Thu cho vương tất cả. Tôi tạm hiểu là cao côn muốn để lại thứ gì đó cho vương. Những gì hiện ra trong viên hồng ngọc chính là lời chỉ dẫn để tìm thấy thứ này. Trời đang tĩnh lặng bỗng đâu có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho đèn dầu tắt ngốm. Trên bầu trời mặt trăng cũng đã bị che khuất bởi một đám mây đen. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn khiến cho cánh cửa của nhà ông vọng va đập vào nhau tạo nên những âm thanh đểng người giấy bút ở trên bàn bị gió thổi bay tung tóe, trong lúc Thầy Lương đang cố nhặt lại những tờ giấy ghi chép thì ông Vọng đứng sững như trời trồng, môi lạnh túa ra như tắm, sắc mặt của ông Vọng nhợt nhạt đi một cách bất thường. Gió vẫn thổi, Thầy Lương kéo tay của ông Vọng rỉ gọi lớn, "Trưởng làng, thu dọn đồ vào trong nhà thôi, gió lớn quá." Nhưng ông Vọng cứ như người mất hồn, chắc có lẽ ông Vọng đã bị trúng gió, mặt mũi hoang mang Ông Vọng loạn trọng bước những bước chân nặng nhọc vào trong nhà. Đóng cửa lại, đức ông Vọng ngồi xuống ghế, thầy Lương liền khẽ hỏi. Kìa, bác Trường Làng bác không sao chứ hả? Hãy như là bác bị cảm lạnh rồi đó. Cơn gió vừa rồi mang theo phong hàn bất thường, sức khỏe của Trường Làng gần đây lại không có được tốt. Đợi tôi một chút, tôi lấy thuốc cho Trường Làng uống. Nhưng mà khi thầy Lương đem thuốc quay trở lại cho ông Vọng uống, thì ông Vọng đã ngất xỉu. Đưa tay vội bắt mạch cho ông Vọng Thầy Lương vừa lắc đầu vừa nói Không ổn rồi Mạch của trường làng đang yếu dần đi Ông Vọng từ từ mở mắt ra Bên trong nhà ông vẫn sáng đèn dầu Nhìn về phía cửa chính qua khe cửa Ông Vọng nhận thấy trời mới chỉ tầm mở sáng Khẽ gượng dậy toàn thân nhức mỏi, ông Vọng liền nói. Đau đầu quá, không biết là mấy giờ rồi. Ngồi ở ghế nơi bàn uống nước, thầy Lương liền trả lời. Trường làng tỉnh rồi sao, đừng có vội, hay còn sớm lắm, bây giờ vẫn chưa có tới sáu giờ sáng đâu. Trường làng cứ nằm nghỉ ngơi thêm một chút. Nghe giọng của thầy Lương, lúc này ông Vọng mới nhìn về phía bàn uống nước. Thầy Lương đang ngồi ở ghế quay lưng lại với hướng giường của ông Vọng nằm. À dưới bàn đèn dầu đặt ngay bên cạnh, hình như thầy lương đang lật mà xem xét một thứ gì đó. ông vọng liền nói: tôi đã ngủ thiếp đi phải không thầy? thầy lương liền đáp lại: không, bác trường làng bị chúng phong hàn, cơn gió lạnh đêm qua là gió đập, thường chừng như không có gì xảy ra, nhưng mà thực tế suýt chút nữa thì khiến cho trường làng rơi vào tình trạng nguy hiểm. cho tôi xin lỗi, tôi đã quên đi rằng tuổi thọ của trường làng đã bị rút ngắn trong cái lần phá giải chấn yểm của Cao Côn. đêm hôm bắt trường làng ngồi giữa trời khuya như vậy thực sự là điều không nên. Cũng may là sau khi uống thuốc trầm cứu, trích máu động do phong hẳn gây ra, thì tình trạng sức khỏe của trường làng đã ổn định lại. Chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày nữa là khỏe lại. Nhưng mà từ nay về sau, trường làng hãy nhớ, bây giờ trường làng không còn ở cái tuổi năm mươi nữa, làm gì cũng không nên quá sức. Vẫn cố gượng bước xuống giường, ông Vọng tiến lại gần chỗ của Thầy Lương đang ngồi. Quả thần Thầy Lương đang xem lại tấm phổ truyền đạo được ở Bãi Hoang. Bên cạnh đó còn có cả tấm bản đồ và quyền trục ghi chép từ các hương thân phụ lão đã qua đời của nặng Văn Thái. Ông Vọng liền khẽ hỏi, Cả đêm hôm qua Thầy không có ngủ sao ạ? Thầy Lương liền gật đầu mà đáp, Ngủ sao được chứ? Tôi đã tìm ra được bí mật trong sự dây chuyển, nhưng mà vẫn còn đó những khúc mắc chưa có lời giải đáp. Hơn nữa, đêm mai chính là đêm giảm trung thu rồi. Nếu không nhanh chóng luận được ý nghĩa trong câu nói của Cao Côn, tôi e là sẽ không còn cơ hội, bởi vì tôi không thể ở lại đây đến thời điểm trung thu năm sau được. Ông Vọng liền đáp, nếu chỉ là chỗ ăn chỗ ngủ thì thầy đừng có lo, thầy cứ ở đây đến khi nào thầy không muốn ở nữa cũng được thầy lương liền mỉm cười mà nói tấm lòng của bác trưởng làng tôi rất trân trọng và kính phục nhưng mà tôi vẫn còn có công việc riêng của mình tôi vẫn còn có những nơi cần phải đến hơn nữa hôm nay tôi ở đây nhưng có thể ngày mai tôi sẽ rời đi sau đó tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa thế cho nên là tôi không dám hứa một năm sau đó có thể quay lại đây được hay không nhưng mà trưởng làng đừng lo tôi luôn giữ đúng lời hứa của mình Nếu mà thực sự không còn cách nào để mà hóa giải bùa yểm do cao côn để lại, tôi sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình. Tuy không tiêu diệt được đám tiểu quỷ, nhưng mà tôi đảm bảo có thể là phong ấn trúng lại mảnh đất đó trong vòng 50 năm tới. Chuyện của sau này thì đành chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, xa tay cứu giúp dân làng vậy. Đằng nào thì trường làng cũng dậy rồi thì ngồi xuống đây. Tôi sẽ nói rõ tất cả những gì mà chúng ta trong thời gian qua đã tìm hiểu được. Âm vòng ngồi xuống ghế bên cạnh, thầy lương chày tấm bản đồ, mà tấm phổ truyền của dòng họ cao gia rồi bắt đầu nói. Cao côn là một thầy phong thủy người Trung Quốc đã đến mảnh đất này. Tại đây ông ta phát hiện ra địa mạch nơi đây vô cùng vượng phát, long mạch sinh linh khí. Bao quanh long mạch là những thế đất vô cùng đẹp, và từ đó cao côn muốn độc chiếm lên long mạch riêng cho bản thân. Có thể nói sự tồn tại của cao gia cũng chính là một phần lịch sử của làng văn thái. chỉ có điều cao côn có tài nhưng mà lại quá độc ác, không chỉ muốn độc chiếm long mạch, ông ta còn gây ra những tội ác tày trời, áp bức người dân. nhưng mà cũng vì quá tham lam ích kỷ độc đoán, chính bản thân của cao côn đã phải trả giá khi mà bị chính tà thuật của mình rút ngắn tuổi thọ. một mình cao côn không thể nghịch thiên, không thể khiến cho trời đất đảo lộn, càn khôn dung chuyển việc giấu long mạch đối với cao côn mà nói đã là thất bại. cao côn chết, cao rắn lúc đó như là rắn mất đầu. người dân làng văn thái bị chèn ép đè nén, sau quá nhiều nỗi đau mất mắt, họ quyết định giết chết toàn bộ người của cao gia. điều này trong quyền trục đã được người xưa ghi lại rõ. may mắn thầy trưởng chứng như cao gia đã bị giết sạch, thì lâm thư phu nhân mẹ của trường làng đã liều mạng cứu sống trường làng ra khỏi biển máu. Nhờ có ơn cứu mạng của bố mẹ nuôi của trường làng, như là một sự sắp đặt của ông trời, bố mẹ nuôi của trường làng đã gặp lại ân nhân trước khi bà hấp hối. Giây phút cuối đời thì Lâm Thư Phu Nhân đã giao con trai của mình, tức là Cao Luân và cũng là bác trường làng sau này cho họ, với tâm nguyện cuối cùng, mong sao họ cứu lấy trường làng, công chính là giọt máu cuối cùng của Cao Gia. Cao Gia bị diệt vong, mọi thứ về Cao Gia đã bị đốt sạch, phá sạch. Những con người của làng Văn Thái tham gia vào vụ thảm sát đó đều thống nhất với nhau đi đến một quyết định. Dù có chết cũng không ai được nhắc đến bất cứ điều gì có liên quan đến dòng họ Cao nữa. Và sau này họ đã thực hiện đúng với lời thề, sống để bụng chết mang theo. Đã cũng là vết nhơ không thể gột rửa quần làng Văn Thái. Ân oán trăm năm qua tưởng chừng như đã bị rơi vào quên lãng, bởi đời sau của người làng Văn Thái không ai còn biết gì về một Cao gia từng hưng thịnh như là bậc vua chúa tại ngôi làng này. Ngôi làng này nhìn thì yên bình, cảnh vật hữu tình nên thơ, nhưng ít ai biết được rằng trong quá khứ, nơi đây máu đát đổ nhuộm đỏ cả đất ruộng, chứng khí cũng như ân oán sâu tựa sông cao tựa núi. Khẽ dừng lại, thầy Lương Trì vào vị trí của giếng làng rồi nói tiếp. Cao gian diệt vong trải qua khoảng 80 năm sau, mọi thứ tưởng đã êm đềm, nhưng mà không Những gì mà cao côn gây ra lúc ông ta còn sống Bây giờ mới bắt đầu đem lại tai họa Cho toàn bộ dân làng văn thái Giống như trước đó là một sự trả thù của người chết Chấn yểm nơi Long Mạch đã giết dần con rầm Ngựa tại làng văn thái Khiến cho linh khí sau gần 100 năm bị cạn kiệt Long Mạch chết dần Thần bảo hộ cho làng cũng tan biến Nguồn nước ngầm bị nhiễm độc suýt chút nữa đã biến mảnh đất này Thành một vùng đất chết Nếu như không có trường làng ngày mang dòng máu của cao gia ra tay giúp đỡ, đó là vấn đề thứ nhất. Tuy long mạch đã được giải phóng khỏi chấn yểm, nhưng mà cũng như sức sống của một con người, khi đã bị tổn thương thì cần phải có thời gian để phục hồi. Hiện tại linh khí của làng đã cạn, nhưng rất có thể một trăm năm sau hoặc là lâu hơn nữa, khi mà long mạch ổn định lại, vượng khí sẽ tiếp tục sinh sôi, lòng văn thái sẽ được hưởng yên bình. Có thể nói trường làng lần này không chỉ cứu được toàn bộ dân làng, mà còn cứu được cả những khu vực lân cận. Chính vì điều này, công đức tâm sáng của trường làng đã thấu động trời xanh, do vậy thiên kiếp giáng xuống đã không giết chết trường làng. Tuy nhiên, sau vấn đề lòng mạch, chúng ta lại gặp phải kiếp nạn thứ hai, gọi là kiếp nạn cũng chưa có đúng lắm, bởi trên thực tế thì đám tiểu quỷ ấy chỉ giết những người có ý định xâm phạm vào nơi chúng cư ngụ. Nhưng mà qua sự việc của cô bé Mỹ đã bán linh hồn, lập giao kèo với đám tiểu quỷ, qua đó mượn sức mạnh tà ác của chúng để giết người báo oán. Tôi e rằng nếu không có cách ngăn chúng lại, qua thời gian quỷ tính của chúng càng mạnh, và rồi chúng cũng sẽ trở thành một mối họa cho dân làng vì sau. Bởi trong thời điểm này, long mạch bị tổn hại, thần bảo hộ của làng cũng không còn, âm thịnh dương suy. Linh khí chưa thể khôi phục cũng đồng nghĩa với việc Ta khí dễ dàng xâm lấn Đám tiểu quỷ kia nếu mà chúng được hấp thụ tà khí qua mỗi ngày Chúng không chỉ còn là đám quỷ canh của nữa Bằng chứng đó là sau khi lòng mạch của nơi đây suy yếu Thì bọn tiểu quỷ đã có thể rời khỏi khu đất chúng bị yểm lời nguyện Mặc dù thời gian hiện tại của chúng chỉ là 12 giờ đêm Cho tới có khi tiếng cả đầu tiên Nhưng mà không ai có thể đảm bảo sau này Chúng sẽ hoành hành bất cứ cả ngày lẫn đêm chớ chiều thầy, người giấu lòng mạch chính là Cao Côn, và người tạo ra đám quỷ dữ của ấy cũng chính là Cao Côn. Với việc tạo ra quỷ dữ của, bằng chứng ghi chép trong quyền trục, nói về tội ác của Cao Gia lại càng thêm phần chắc chắn. Bởi muốn tạo ra quỷ dữ của, thì Cao Côn át hẳn phải giết rất nhiều người phụ nữ và trẻ em trong quá trình chọn lọc. Đổi lại ông ta dù đã chết, nhưng vẫn để lại cho ngôi làng này bốn con quỷ đáng sợ. Ông Vọng chăm chú lắng nghe khâu sót một chữ, ngay đến đầu ông toát cả mồ hôi, nước nước bọt đến đó. Hôm nay ông đã thấu hiểu toàn bộ sự việc xuyên suốt một trăm năm qua của làng Văn Thái, qua những đúc kết sâu sắc, tỉ mỉ chi tiết của Thầy Lương. Thầy Lương để tờ giấy họa thất tinh bắt đầu lên mặt bàn rồi nói tiếp. Qua nhiều sự việc xảy ra trong quá khứ cũng như hiện tại, tôi không nghĩ là cao côn yểm đám tiểu quỷ đó để hãm hại dân làng. Bởi vì trước khi xảy ra việc hai người Hoa, một nam một nữ bị lột ra mặt cho đến chết tại khu đất đó, trong làng chưa từng xảy ra việc tương tự. Ngược lại, khu đất đó trong quá khứ vẫn là một nơi có cảnh sắc đẹp nhất làng. Chỉ khi có người chết, phong thủy nơi đó đã bắt đầu thay đổi. Giờ vào việc địa mạch được liên kết thành hình thất tinh bắt đầu, vị trí của cựu môn nơi đám tiểu quỷ được xứng yểm, cộng thêm với nay tổng cộng có bốn người chết khi mà đào bới tại miếu hoang tôi đầu rằng cao côn đã trôn giấu một thứ gì đó rất có thể là của cải, vàng bạc châu báu, gia tài của cao gia ngay tại nơi ấy. và may mắn rằng suy nghĩ của tôi đã đúng nhờ vào sợi dây truyền di vật của cha mẹ ruột trường làng để lại, chúng ta đã tìm ra được văn tự cao côn truyền đời cho thế hệ sau này. cao gia huyết thống bắt đầu thất tinh để ở cự môn nửa đêm trung thu cho vương tất cả. Chỉ tay vào vị trí của cự môn, công chính là nơi mà ngôi miếu hoang đang ngự, thầy lương khách cao mày lại ông liền nói. Ở bốn câu đầu có thể luận ra được rằng, ta cô đã để lại một thứ gì đó ngay tại khu đất này. Và để tránh người đời dòng ngó, tránh cho bị kẻ gian lấy đi mất, ông tận đã yểm đám tiểu quỷ chính tại nơi này. Chúng ta gọi đó là quỷ dự của. Chỉ cần ai có lòng tư lợi, tham lam, mục đích đến cự môn để đảo của thì đều sẽ bị quỷ nhi canh của giết chết, lột ra mặt như là lời nguyền cho những kẻ xâm phạm. do đó thì mặc dù chúng ta gần như đã giải được hết bài toán của cao côn, nhưng mà nếu chúng ta vẫn cố chấp đến đó để đào bới, thì chỉ có một kết cục dành cho chúng ta đó là cái chết. ông vọng liền ấp ống hỏi: tại tại sao lại vậy à? thầy lương khẽ thở dài mà nói: bởi vì tất cả cho vương. Cao Côn đã nói rõ ràng như vậy. Vương, chỉ có Vương mới có thể lấy được. Nhưng mà xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần tấm phổ truyền, Tôi vẫn không tài nào tìm ra Vương rốt cuộc là ai. Và có liên quan gì đến huyết thống của Cao Giang hay không? Hoàn toàn không có, thật sự bế tắc. Ông Vọng chợt tái mặt đi, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Đây cũng chính là biểu hiện gần sáng nay ông Vọng bị trúng gió. Lúc đó khi mà nghe lời sấm của Cao Côn ông vọng chợt lạnh sống lưng và bây giờ cũng vậy ông vọng liền run rẩy nói thầy thầy không tìm được trong trong đó đâu bởi vì bởi vì nó không có ở đó thầy lương nhìn ông vọng hoang mang trong cách nói của ông vọng thể hiện như ông vọng biết gì đó về vương thầy lương liền hỏi trường lang trường lang biết gì về vương hay sao ông vọng nuốt nước bọt rồi gật đầu nói phương là con trai của tôi Nghe ông Vọng nói xong Đến lượt của thầy Lương ấp úng Thầy Lương liền hỏi Chừng, chừng là nói thật chứ Ông Vọng gật đầu quả quyết Tôi dám nói dối thầy sao Hơn nữa tên con trai của tôi Chẳng lẽ tôi lại còn không có nhớ Tôi tên là Vọng Gọi cho nó vận cho nên tôi đặt tên con là Vương Mà cái tên này do mẹ của nó đặt Bà ấy bảo rằng Vương trong Vương ra Rồi Vương còn có nghĩa là Vua ngụ ý là mong muốn con mình sau này Sẽ có một cuộc sống sung sướng Tôi thì không nghĩ nhiều như vậy Đọc cái tên Vương cũng hay Bố tên là Vọng Con tên là Vương Nó cứ vần vần cho nên là tôi liền đồng ý Nhưng mà có khi nào Nó chỉ là một sự trùng hợp thôi không hạt thầy Cao côn ông nội của tôi Sau khi chết Thì cao ra mới diệt phong Đến tôi ông ấy còn chưa nhìn được thế mặt Thì làm sao có thể biết được con của tôi tên là gì Mà lưu lại văn tự nhắc nhở chứ Thầy Lương liền cười lớn, có vẻ như thầy Lương đang rất khói trí. Vì điều này thì tôi có thể giải thích, không có nhầm đâu. Cao Côn không hề nhầm, đích thị văn tự truyền lại bên trong viên hồng ngọc là dành cho vương. Nói một cách khác, thứ mà Cao Côn trôn cất cho đến tận bây giờ là dành cho con trai của trưởng làng, cũng chính là chất nội của Cao Côn. Còn tại sao Cao Côn lại nói là dành cho vương, trong khi vào cái thời điểm đó, Đến trường làng còn chưa có chào đời, chứ đừng nói là đến con trai của trường làng. Nhưng mà chuyện này không phải chuyện gì quá lạ lắm. Trên thực tế đã có những lời sấm chuyện của các bậc thầy phong thủy đại tài, những lời tiên tri cho tới hàng trăm năm, thậm chí là vài trăm năm về sau. Nói vu vơ thì hơi chủ tượng, để tôi lấy cho trường làng một ví dụ về lời sấm tiên đoán. Đã cũng chính là một nhân vật lịch sử của Việt Nam, trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Người đời gọi những lời tiên tri của ông ấy là sấm trạng trình. Và trên thực tế là trong suốt khoảng hơn 450 năm, khá nhiều điều đã xảy ra sau này tương ứng với lời sấm của trạng trình. Ông ta từng tiên đoán về quốc hiệu của Việt Nam, tức là tên gọi bây giờ của đất nước này vào cái thời mà ông ta sống. Quốc hiệu đất nước vẫn là Đại Việt. Có thể có nhiều người không tin và cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng mà trên đời này luôn luôn xuất hiện những bậc hiển nhân, kỳ tài, mang trong mình thiên phú trời ban, có thể nắm được vận mệnh không chỉ của bản thân mà còn là của người khác, thậm chí là họ còn nhìn thấu được quá khứ vị lai trong một mức độ nhất định. Những điều mà họ nói ra không ứng nghiệm ngay, nhưng mà qua hàng trăm năm khi mà ngẫm lại người đời vẫn phải cúi đầu cảm phục. Nói thế để cho bác trưởng nàng hiểu việc Cao Côn có thể biết được tên chất của mình hoàn toàn nằm trong khả năng của ông ta. Đừng quên là Cao Côn là người dám nghịch thiên, chống lại ý của trời, có ý định đọc giữ lòng mạch. Với những di sản mà ông ta để lại, chỉ riêng tấm bản đồ này thôi, tôi đã chắc chắn khẳng định rằng khả năng của Cao Côn về phong thủy về tâm linh là cực kỳ bác đại tinh thần. Từ khi Cao Côn chết tính cho đến nay chỉ trong khoảng 100 năm, Không ngạc nhiên nếu như ông ta trước khi chết đã biết được kết cục của Cao gia, và tất nhiên là việc ông ta biết tên chất của mình là hoàn toàn có thể hiểu được. Chẳng là nghĩ mà xem, không phải tự nhiên mà mộ của Cao côn lại được đặt ở bên tận Trung Quốc, có lẽ là trước khi chết ông ta đã tiên đoán được kết cục của Cao gia, nhưng mà không thể xoay chuyển vận mệnh. Ông ta biết vị trí huyệt mất rầm nhưng mà lại không có chôn mình ở đó, vì ông ta biết rằng Cao gia bị diệt vong. Thì mộ phần của ông ta cũng sẽ bị đảo bới Một phần của Cao Côn còn Cũng có nghĩa là vận số của Cao gia chưa tận Bằng chứng rõ ràng nhất Chính là trường làng vẫn còn sống Ông Vọng nghe đến đâu Thì dùng mình đến đó Dẫn chứng sắc bén lập luận chi tiết Chính xác đến từng vấn đề nhỏ Nhưng ông Vọng vẫn còn thắc mắc Ông Vọng liền nói Nếu mà nói như thầy Thì Cao Côn biết trước kết cục của Cao gia Vậy tại sao ông ấy không có cảnh báo cho mọi người Như vậy sẽ không ai phải chết, và cha mẹ của tôi cũng... Thầy Lương liền lắp đầu mà trả lời. Có những thứ biết không thể tránh khỏi, cứ cho rằng Cao Côn giữ được số phận của Cao gia Nhưng mà việc Cao Côn đã làm là nghịch đạo, là chống lại thiên ý, giết người vô số, nghiệp chứng tích tụ dài cả mấy kiếp. Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói, khi mà Cao Côn giấu lòng mạch thành công, họ Cao sau này xưng nghiệp xưng bá. Sống vương giả phú quý tận đời đời sau. Nhưng thất bại không chỉ Cao Côn mà cả là con cháu của ông ta cũng sẽ phải trả giá. Nói cách khác thì kết cục của Cao gia là không thể tránh khỏi. Cho dù tránh được thì dân làng Văn Thái và những người có liên quan đến Cao Côn cũng sẽ phải chết mất thôi. Có thể là Cao Côn chấp nhận kết quả này là bởi vì chết ở nơi đây máu mủ của Cao gia không bị tận diệt. Chuyện này hợp lý. Lâm Thư Phu Nhân đã cứu mạng bố nuôi của Trường làng, Qua đó cũng đã tích đức giúp cho Trường làng sống sót Vậy tôi hỏi thử Trường làng, Trốn đi để rồi lãnh chịu nghiệp báo Gia tộc vẫn phải chết Thậm chí là chết sạch và ở lại để nghiệp Nhưng mà dòng dõi của Cao Gia vẫn còn Trường làng sẽ chọn cách nào Đối với Cao Côn Ông ta chấp nhận kết cục của Cao Gia Chỉ cần dòng dõi của ông ta được sống Tôi cho rằng đây là một sự lựa chọn đúng Ông vọng buồn rầu mà nói... Cho dù con là như vậy... Thì tôi cũng không thể nào tha thứ được cho ông ta... Vì những điều mà ông ta đã làm... Giết phụ nữ, giết trẻ con... Chỉ để tạo ra thứ buồn ngải ma quỷ... Làm hại dân lành... Rồi thì giờ ông ta để lại thứ gì... Mà chỉ dành cho con trai của tôi chứ... Cho tới nay những thứ mà ông ta làm ra... Đều khiến cho sinh linh lầm than... Cho tới tận lúc chết... Ông ấy vẫn vô cùng đáng sợ... Có chắc chắn thứ để lại cho thằng Phương... Không phải là một thứ gì đó khủng khiếp Tôi thật nghĩ liệu rằng tôi với con trai của tôi Có phải là quân cờ trong tay của Cao Côn hay không Tôi sợ rằng nếu con trai của tôi đào thứ đó lên Tai họa sẽ ập xuống Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn bao giờ hết Lời của ông Vọng không sai Thực chất hiện tại Thầy Lương cũng chỉ là dự đoán Cao Côn trôn dấu của cải nhưng mà không hoàn toàn chắc chắn phải chi thiết được chôn cất ấy chỉ dành cho người mang huyết thống của cao gia thì lại khác khả năng cao chính là của cải nhưng mà đằng này thứ mà các côn chôn giấu đặt cả đám quỷ dữ của ở đó canh chừng mà lại chỉ đích danh là dành cho vương tất cả nếu đó không phải là của cải mà là một thứ gì khác một thứ bùa phép tà thuật thì thực sự rằng đó là một mối họa Không phải ngẫu nhiên Cao Côn để lại cho Vương, con trai của ông Vọng. Hẳn ông ta có lý do, giống như việc Cao Côn chỉ truyền lại sự di chuyển ra bảo cho Cao lắm, mà không phải là Cao Kiệt, cho dù cả hai đều là con trai của Cao Côn. Thâm ý của Cao Côn thấy lưng không tài nào có thể đoán. Nói thẳng ra là cho đến lúc này, nếu mà không nhờ ông Vọng, cháu nội của Cao Côn giúp đỡ, thế Lương không thể nào hóa giải được những bùa phép chấn yểm mà Cao Côn để lại. Câu nói của thế Lương ví von khả năng của Cao Côn tựa nhiên là núi hoàn toàn là sự thật. Nó còn đáng sợ hơn nữa, bởi vì Cao Côn đi theo con đường tà đạo, tu luyện những tà thuật đã thất truyền và bị cấm. Miễn cưỡng đã một thứ bị chôn dưới lòng đất lên, sợ rằng lại vô tình mà ra một con đường dẫn tới địa ngục. Đối với Cao Côn đừng bao giờ coi thường bất cứ một suy nghĩ nào của ông ta Hậu quả để lại cho dân làng văn thái sau gần một trăm năm Chính là bài học đáng sợ mà Cao Côn muốn nhắn gửi đến người đời Dù cho ông ta đã chết Nhưng ác mộng ám mạnh về ông ta vẫn còn đeo đẳng Dài dẳng cho đến tận về sau Thầy Lương liền nói Nhưng mà cũng chỉ có con trai của trường làng mới là người nắm giữ chìa khóa Để có thể xử lý đám tiểu quỷ kia mà thôi Các cô để lại tất cả cho vương Có nghĩa là đám tiểu quỷ đó tồn tại cho đến bây giờ Mặc dù cao cô đã chết Bởi vì chúng đang đợi người được chỉ định đến nhận đồ vật Mà chủ nhân của nó giao phó Và khi khế ước đã được hoàn thành Rất có thể tiểu quỷ đó sẽ biến mất Như vậy là văn thái sau này không còn bị chúng quấy nhiễu nữa Nhưng mà tôi cũng cần phải nói rõ cho Trường Lắng biết điều này đó là trường hợp thứ nhất. Ngoài ra vẫn còn một khả năng nữa. Trong văn tự của cao côn có nói cho vương tất cả. Tuy e là không chỉ là đồ vật được chôn ở bên dưới cự môn, mà ngay cả đám tiểu quỷ kia cũng nghe theo lời của vương, con trai của trường lạc. Chưa biết cao côn chôn gì ở dưới đất, nhưng mà thực sự chỉ cần một ai đó điều khiển được bọn tiểu quỷ, đối với chúng ta mà nói đây là một mối hiểm họa. Hiện tại bọn tiểu quỷ ấy ít nhiều đã chịu lời nguyền từ cao côn, chúng không được tự do hoành hành, chúng phải ở đó để chung chừng di vật của cao côn trôn giữ. Nhưng mà sẽ thế nào nếu như người đến lấy đổ, đồng nghĩa phong ấn của chúng được hóa giải? Chúng tàn biến thì đó là chuyện tốt, còn nếu chúng không biến mất, hay là vì một lý do nào đó chúng chịu sự sai khiến của chủ nhân mới, khi ấy chúng sẽ là những con quỷ thực sự tôi từng đối mặt với chúng khi mà cứu linh hồn của cô bé mỹ lần đó may mắn và nhờ vào sự giúp đỡ của linh tinh ngộ trong cây lộc vượng tôi mới có thể thành công tuy nhiên thì đó không phải là đất của chúng cũng như là chúng đang bị phong tỏa bởi lời nguyện còn một khi mà xâm phạm vào cự môn mọi thứ hoàn toàn thay đổi hãy nhớ lại cây chết của lực và bà thầy cúng thì biết bọn tiểu quỳ đáng sợ đến mức độ nào nếu tóm lại là phúc hay họa đều dựa hết tất cả vào vương con trai của trường làng. Ông vọng liền tái nhợt mặt đi. Khi nãy khi mà nhắc đến tên con trai của ông, ông còn sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ nghe thầy lương lý giải, ông vọng lại càng hoang mang hơn. Thầy lương nói đúng, phúc hay họa đều nằm trong tay con trai của ông. Nếu mà không tới đó để hóa giải bùa phép của cao côn, là văn thái sau này sẽ còn đối mặt với nhiều tà ma quỷ quái. Nhưng sợ tới đó rồi. Phúc chưa tới thì họa đã vội vàng ập xuống. Đào hay không đào thì trong đời của mình, chưa bao giờ ông Vọng phải đưa ra lựa chọn khó khăn đến như vậy. Nhìn ông Vọng thấy lưng liền nói, Từ nghĩ như thế này, dẫu sao thì đây cũng chính là chuyện riêng của Cao Gia. Hai người chúng ta làm tới đây coi như là đã tận lực hết mình. Vấn đề còn lại đành để cho lớp trẻ quyết định. Cao Côn để lại cho Vương, Lấy hay không lấy, hãy để cho vương tự làm chủ. Trường làng nên gọi cậu về nhà, xong kể hết đường tận tất cả mọi chuyện. Cậu ta cũng như trường làng phải biết về gốc khác của cha ông, tổ tiên của mình. Sự việc lấy hay là không lấy, đào hay là không đào, sẽ do cậu ta quyết định. Trường làng thấy như vậy có ổn không? Tuy nhiên tôi chỉ sợ là ngày mai là đến giảm trung thu, giờ mới đi đánh biển e là không có kịp. Ông Vọng liền trả lời, Không, không cần đánh điện đâu Bởi sớm thì trong ngày hôm nay Muộn thì ngày mai nó sẽ về Thầy Lương liền ngạc nhiên Thầy khẽ hỏi Sao trường làng lại chắc chắn như vậy Không lẽ trường làng cũng có thể dự đoán được Tương lai sắp xảy đến Ông Vọng buồn giàu rồi đáp Bởi vì dằm trung thu Cũng chính là ngày sinh nhật của nó Mấy năm nay nó đã đi làm xa Chỉ về nhà vào đúng hai dịp Đó là Tết dịp còn lại đó là giảm trung thu Người khác thì tính lịch dương, nhưng mà thằng vương nó lại muốn nó sinh nhật và đúng giảm trung thu. Nó nói như vậy vừa có ý nghĩa vừa lại vui. Bởi từ nhỏ mẹ nó đã nói, tế trung thu cũng chính là ngày mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật của con. Chẳng lẽ đây chính là ý của trời? Thầy Lương vô cùng kinh ngạc trước điều này. Mọi thứ diễn ra thật sự cứ như được sắp đặt một cách trình tự. Thầy Lương liền nói, mai là sinh thần của cậu nhà đúng là ý trời. đã là ý trời thì hãy cứ thuận theo. ông Vọng liền nói tiếp, tôi vẫn còn nhớ như in, sang canh đúng hôm rằm thì vợ tôi hạ sinh nó. trước đó trời mưa tầm đã sinh nó ra hôm sau trời quang mây tạnh, trăng tròn sáng vằng vặc. và hôm nó được sinh ra đời, cũng chính là ngày mà người ta phát hiện ra ngoài khu đất hoang nở quanh năm đó có hai cây xác người bị chết. Thế ra đến nay thì ngôi miếu đó đã được 20 năm Thì con trai của tôi cũng tròn 20 tuổi Từ đó cho đến nay Đón Tết trung thu cũng là ngày mừng sinh nhật của nó Ngày nhỏ mỗi khi đưa nó ra đình, Tôi và mẹ của nó đều nói dối rằng Sinh nhật của nó được cả làng chúc mừng Được tất cả trẻ con trong làng dứt đèn Nó vui lắm Sau này lớn lên rồi đã hiểu ra Nhưng nó vẫn chọn ngày trung thu là ngày sinh nhật Cũng đã hơn nửa năm nay tôi không gặp nó Hôm qua lúc tôi nhắc đến Tết Trung Thu Cũng là đang nhớ đến nó đấy chứ Cái thằng này thân làm tội đời Không biết nó về kể cho nó nghe chuyện này Nó sẽ phản ứng như thế nào chứ Vừa nghe ông Vọng nói Thì thầy Lương cũng khá tò mò Về cậu con trai của ông Vọng Lần đầu tới nhà ông Vọng Được nghe ông Vọng nói sống Có một mình vì vợ đã mất lâu Còn cậu con trai tí đi làm ăn xa Ít khi về nhà Tính nát lại ít hôm cho nên chuyện của gia đình ông Vọng, thầy Lương không tiện hỏi nhiều. bẵng đi một thời gian trong làng liên tiếp xảy ra những chuyện ly kỳ. Bản thân của thầy Lương và ông Vọng phải căng sức ra để giải quyết bao nhiêu chuyện của làng. Thậm chí là suýt chút nữa, ông Vọng đã phải bất mạng. Quả thật là thầy Lương cũng đã quên bắn đi cậu con trai của ông Vọng. Tuy nhiên thầy Lương không thể ngờ được rằng con trai của ông Vọng tên là Vương... Đúng với những gì mà Cao Côn truyền lại ở văn tự hiện trong viên hồng ngọc Nhắc tới cái chết của hai người Hoa ở bên ngoài vị trí cự môn Có vẻ như ông Vọng đang thêm phần lo lắng Thầy Lương bèn nói Có phải trường làng đang sợ rằng Nếu chẳng may cậu nhà Tây Miếu Hoàng sẽ gặp phải nguy hiểm tinh mạng Như những người trước đó có phải không? Ông Vọng khẽ gật đầu Thật là không giấu thầy được điều gì cả Vợ chồng tôi cũng chỉ con nó là muộn con duy nhất. Thà như tôi già rồi sống đổ rồi, con làm sao thì cũng còn đỡ. Đằng này là nó vẫn còn đang tuổi thanh niên, mẹ mất sớm cuộc sống của nó cũng đâu có dễ dàng. Tôi tự lò lắm. Thầy Lương hiểu được điều mà ông Vọng đang nói, cha mẹ nào chẳng lo no lắng cho con cái. Nhất là tính cho đến nay, khu ngoài đất ấy đã có bốn người chết, tất cả đều bị lột sạch ra mặt đều là những cái chết đáng sợ. Dù cho con trai của ông vọng có quyết định thế nào, thì người suy nghĩ nhất vẫn chính là ông vọng. thầy lương liền chấn an. trường làng đừng có sợ. nếu mà trường làng tin tôi thì nghe tôi nói thêm đôi lời. thứ nhất là chúng ta bàn về người chết cách đây 20 năm. vừa rồi trường làng có nói, họ chết cũng trùng khớp với ngày trung thu. điều này lại khiến cho tôi tin rằng phanh người hoa ấy chính là Cao Kiệt và phu nhân của ông ta. Bởi vì sao? Bởi vì không chỉ biết chính xác vị trí dấu của nằm ở Cự Môn, ngay như bản thân của tôi và Trường Lãng phải mất rất nhiều công sức chúng ta mới phán đoán được vị trí Cự Môn là nơi chôn cất đồ vật của Cao Côn. Không thể nào một người không biết chút gì lại đến ngay khu đất đó để đào bới tìm của cả. trừ khi người này phải có hiểu biết về một cái chi tiết có liên quan Ngoài con cháu của Cao Gia, tôi không thể đoán được là ai khác. Nhưng mà chính vì không thể hiểu được toàn bộ lời giải, cho nên họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ví dụ như là tôi nhắc đến Cao Lãm, cha ruột của Trường làng chắc chắn là ông ấy biết bí mật bên trong viên Học Ngọc. Nhưng mà không phải dành cho ông ta, cho nên ông ta giữ sợi dây truyền như một bảo bối gia truyền, dù chết cũng phải để lại cho con cháu đời sau. Vì Cao Côn giao sự di chuyển cho Cao Lãm là có nguyên nhân. Con thứ là Cao Kiệt dường như cũng nghe phong phanh được chuyện tín vật mà cha để lại. Bằng một cách nào đó có thể Cao Kiệt cũng biết được văn tử bên trong viên hồng học. Nhưng biết chưa đủ, Cao Kiệt chỉ biết Cao Côn có để lại thứ gì đó ở cự môn. Nếu là người của Cao Gia, sở hữu tấm bản đồ kia thì không khó để hiểu biết về thất tinh bắt đầu. Biết về bảy vị trí liên kết địa mạch ở trong lãm. Chi tiết họ đào bới vào ngày trung thu đã khẳng định điều này, và như vậy cao kiệt biết cự môn nằm ở đâu. Sau khi cao cồn chết, cao ra lâm nạn diệt thân, cao lãm cha trường làng chết. Lâm thư phu nhân may mắn đưa được trường làng ra khỏi cảnh thảm sát, nhưng bà ta cũng không qua khỏi. Việc lâm thư phu nhân cứu được trường làng cộng với việc đào bới tại bãi hoang, tôi nhận ra rằng cao ra trước khi xây dựng thủ phủ, át hẳn phải có những cơ quan bí mật nên móng của họ có thể sánh với những kỳ quan, những công trình của vua chúa thời bấy giờ, thậm chí là còn tinh vi hơn, bởi vì cao côn là xuất thân gốc gác ở Trung Quốc, lại còn là một bậc kỳ tài về phong thủy trấn yểm Việc nơi ở của ông ta có cơ quan là điều không mấy ngạc nhiên, và nhờ cơ quan đường hầm, lâm thư phu nhân cũng như là vợ chồng của cao kì đã thoát được khỏi khu vực bãi hoang. Chỉ có điều lâm thư phu nhân mẹ của trường làng lại không thể qua khỏi. Do đã bị thương nặng trước đó Ôm theo bí mật truyền đời Vợ chồng Cao Kiệt hẳn đã phải sống trong khổ sở Và khi không còn cách nào Họ đã nhớ tới văn tử của cha Họ quay lại đây đào mới với mong muốn tìm được của cải Khôi phục lại sự hưng vượng của Cao gia Tuy nhiên đồ vật chôn ở đó không phải dành cho Cao Kiệt Cũng không phải dành cho Cao Lãm hay là Bắc trừng Lạng Mà là dành cho Vương Người đã được Cao Côn lựa chọn Ngoài vương, bất cứ ai xâm phạm đều phải chết. Ông Vọng liền ấp ống nói, Câu chính vì tin rằng hai người đó là cặp vợ chồng cao kiệt, cho nên tôi mới sợ rằng, dù có mang huyết thống của cao gia, thằng vương cũng chịu chung cái nghịch cảnh như vậy. Thầy Lương mỉm cười mà nói, Tôi hiểu, nhưng mà những người đã chết và cậu nhà không có giống nhau. Thứ nhất là bốn người kia không ai luận hết được văn tự bên trong viên hồng ngọc. Thứ hai là họ không phải là người được lựa chọn, còn cậu nhà lại có cả hai thứ trên, thêm vào đó còn có tôi ở đây nữa. Tôi đã hiểu hết được ngụ ý trong văn tự của Cao Côn, hơn nữa không phải là cứ muốn đào là đào, muốn lấy là lấy. Trường làng nghi ngờ là có nguyên do, nhưng mà hãy để tạm gác cho những suy nghĩ đó lại. Hãy cứ chờ đợi cậu nhà quay trở về đã. Tôi cũng đang rất háo hức mong chờ xem liệu con trai của trường làng sẽ là người như thế nào đến lúc đó tôi mới đưa ra quyết định của mình. ở bên ngoài sân ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng cả một khoảng vườn, vậy là lại thêm một đêm nữa. thầy lương thức trắng không hề chợp mắt. nhưng mà lần này thầy lương không thấy mệt, giải mã được bí ẩn của cao côn giấu trong viên đá hồng ngọc. đối với thầy lương mà nói đây là một thành công lớn. nhắc tới cao côn thầy lương bồi hồi như đến sư phụ của mình. Thế Lương vẫn nhớ như in lần nói chuyện lúc Thế Lương đã trưởng thành. Sư phụ à, người thật là phi thường đấy, con thấy không có thứ gì trên đời này mà người không biết cả. Chẳng hay là đến khi nào con mới có thể học hết những hiểu biết của người được đấy. Vì đạo sĩ mỉm cười hiền từ, ông khẽ nói, Thế giới này rộng lớn lắm, ngoài ta ra thì vẫn còn có rất nhiều bậc kỳ nhân hiển sĩ sẽ đất mênh mông cho nên không ai trên đời này có thể khẳng định là mình biết tất cả. Con còn trẻ tương lai của con còn ở phía trước. Khi mà con rời khỏi nơi này đi đến những vùng đất khác gặp gỡ muôn vàn những người khác, con sẽ hiểu lời của ta nói. Khi ấy con lẽ am hiểu của con đã vượt qua ta và con nhận ra rằng sự hiểu biết của ta hay là của con cũng giống như là một hạt cát giữa sa mạc bao lam mà thôi. Con là người có thiên phú chí cần tu luyện tốt chăm chỉ, không bị cám dỗ bởi dục vọng là ta đã yên tâm rồi." Khi ấy thầy Lương Vân Già chắp tay lại cúi đầu cảm ơn sư phụ. Đối với thầy Lương vì đạo sĩ ấy vừa chính là ân nhân, cũng chính là người thân mà thầy Lương coi như cha như mẹ. Nhờ có sư phụ Kiều Mang cứu giúp đưa về nuôi nấng khi mà thầy Lương còn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải lang thang vật vờ ngồi ở bên đường, bên cầu để xin ăn qua ngày. giờ cũng chính vì sư phụ ấy truyền dạy cho thầy lương những kiến thức về y dược, rồi cả những hiểu biết về phong thủy, về thần cơ diệu toán, chỉ tiếc rằng thầy lương đã phụ lại sự mong đợi kỳ vọng của sư phụ. thể lương đã không vượt qua được cám dỗ, để rồi bỏ ngoài lời cảnh báo của sư phụ, sẽ đến tình cảnh đau thương hại mình hại người. Nhận ra sự nguy hiểm của thầy mò người Việt Cũng là lúc mà thầy Lương mất tất cả Nhưng lời mà sư phụ nói năm xưa đã hoàn toàn đúng Trên đời này còn có rất nhiều những thứ vượt quá tầm hiểu biết của ông Bước ra ngoài hiên nhìn liên bầu trời đã hành nắng Thầy Lương khẽ nói thầm ở trong miệng Sư phụ còn cảm ơn người vì tất cả Có thể độ nhi không được như sự mong mỏi kỳ vọng của sư phụ Nhưng mà độ nhi hứa Nếu có thể cứu được một mạng sống, cho dù là phải hy sinh bản thân của mình, Đồ Nhi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ mong sao sau khi được giải thoát, nếu có gặp được người nơi suối vàng, người lại chấp nhận Đồ Nhi như lúc thầy cho ta mới gặp nhau lần đầu. Khoe mắt của Thầy Lương khét dưng dưng, cả cuộc đời lang bạc hành thiện giúp người, nhưng nỗi khổ sâu thẳm trong tâm can của ông, lại không có ai có thể giúp ông gỡ bỏ. Bao nhiêu năm qua trên lúc nào Thầy Lương thư khắc hoài vì chuyện mà mình đã làm. Cho dù đó có là sự hãm hại của lão mo ác hiểm, nhưng sự thật vẫn hiện hiện. Chính tay của Thầy Lương đã giết vợ con của mình. Bàn tay nhốm máu cầm trái tim của con gái ăn sống trong ánh mắt điên giải ấy, vẫn còn ám ảnh người đàn ông khốn khổ này mỗi khi ông nhắm mắt lại. Thật đau đớn thay. Một giờ chiều cùng ngày hôm đó Bác, bác ơi Bác dừng lại cho cháu xuống đây là được rồi Chiếc xe công nông bảo bánh cũ kỹ thùng xe còn có những lỗ thủng Do sắt hoèn dĩ đâu năm dừng lại Cách cây đa đầu làng Văn Thái Độ 200 mét Ông bác lái công nông quay lại miệng Với nhà chầu vừa nói Sao thế còn chưa có đến làng mà Lại ngại tôi chứ gì Gớm mà khổ cũng là người ở trong vùng này cả Đã bảo để tôi trở về tận nhà Xem mà lại cậu thanh niên với gương mặt thư sinh nhưng chân tay rắn giỏi nước ra bánh mật khẽ cười rì rầm đời dạ thôi ạ cảm ơn bác đến đây cháu lại muốn đi bộ vào trong làng cúng từ tiết ra bây giờ cháu mới được về muốn đi xem xem trong làng có ai thì còn tiện chào hỏi ông bác cười khoa hàm răng đen nhánh nhổ tuyệt bá chầu ông bác đưa hai ngón tay lên vuốt vành môi rồi đáp thôi thế thì tùy cậu vậy nhưng mà sách lắm đồ thế kia có đi được hay không Thế cậu túi lớn túi bé, gớm đi làm ăn xa chắc là cũng khá lắm hả, về quê mà quà cắp nhiều thế kia. Cậu thanh niên đang lấy hai nửa bao tải cùng với cái ba lô ở sau thùng xe xuống, lau mồ hôi cậu ta đi nói. Dạ cháu cũng chỉ mong là được như vậy thôi, cũng là đi làm ăn nhưng mà cũng đâu được dư giả gì chứ. Chỗ này là bánh kẹo với lại đồ chơi, cháu mua từ trên biên giới về đấy, làm quà cho bọn trẻ con ở trong làng, mai là tiếp trung thu rồi. Có thể mấy cái thứ này chắc khi gia đình dứt đèn ngắm trăng. Bọn trẻ nó vui lắm đấy. Ông bác liền gật đầu ra điều thích thú. Đúng là cậu trai tốt. Bố mẹ của cậu chắc phải hãnh diện về cậu lắm. Chẳng bồ cho cái thằng con nhà tôi. Cũng tầm tuổi cậu mà suốt ngày lưu lỏng với đám nghiện hút. Nó chỉ về nhà khi nào nó cần bòn tiền mà thôi. Phải chỉ nó được nửa của cậu thì phúc đức cho nhà tôi quá. Thôi, chào cậu nhé. Mà cậu tên Vương có phải không? già rồi mà cứ nhớ trước quên sau tôi đi đây. vương cúi đầu chào rồi tươi cười vẫy tay chào bác lái công nông mà khi nãy cậu đang gặp ngay sau khi vừa bước chân xuống xe đỏ. bác dạy công nông cúc đang giữ hàng để về cho ai đó. bốc hàng xong thế vương đứng đó với hai nửa bao tải ở trên tay đang đi tìm bắt xe cho đến ông bác hỏi thăm. may mắn thế nào ông bác với vương lại là người cùng xã chỉ khác làng mặt thôi. cúc đang tiện đường đi về cho nên ông bác cho vương đi quá giang. Trên đường đi hai người cũng hàn huyên đôi ba câu chuyện. Ông bác thảo nào tốt bụng muốn chở vương về tận nhà. Tuy nhiên đến đây vương lại muốn đi bộ để ngắm nhìn phong cảnh của làng Văn Thái. Hai nửa bao tải vương sách hai bên, một bao đựng đồ chơi. Một bao đựng bánh kẹo mà Vương lặn lội chịu khó, mua từ bên kia biên giới. Những thứ này cũng gần như là ngốn hết một nửa số tiền mà Vương đi làm dành dụng hơn nửa năm qua. Đeo bàn lô hai tay sách nặng, vẫn đang cuối trưa cho nên trời khá nắng. Mồ hôi đổ ra nhưng trong lòng của Vương lại cảm thấy vui vô cùng. Bởi tức ngày mai ngày rằm trung thu, Vương sẽ chia cho bánh kẹo và số đồ chơi này cho bọn trẻ con ở trong làng. Làng của Vương nghèo, bản thân của Vương sinh ra vào những năm chiến tranh mới chấm dứt, đến ăn còn chẳng có chứ nói gì đến là đồ chơi. Hồi nhỏ đồ chơi của những đứa trẻ cùng thời với Vương chỉ là những lá dừa tan thành hình con chuồn chuồn, con châu chấu, nhặt sỏi chơi ô ăn quan, kiếm quả bưởi quả bỏng non chơi chuyển, hay là mài đá chơi đánh đáo. Lớn lên làng của Vương vẫn còn nghèo, có chăng bữa cơm của mỗi gia đình được no hơn một chút. Làng Văn Thái bao đời nay gắn bó với nghề làm ruộng Năm được mùa thì mừng rỡ Năm mất mùa thì nhìn bọn trẻ con lang thang ở ngoài bờ mương bờ ruộng Chân tay lấm bùn mọt từng con ốc Hái từng khóm rau dại Mà Vương thấy thương chúng nó vô cùng Những năm tháng còn ở làng Vương hay ra chỗ của bọn trẻ chân châu Ở đó để làm diều, nặn tượng đất cho chúng nó chơi những lúc như vậy thì bọn trẻ chân trâu thường quây quần xung quanh vương với những cặp mắt long lanh háo hức chờ đợi chúng tò mò xem vương đang làm thứ gì và rồi khi vương hoàn thành cả đám liền ồ reo lên vì trên tay của vương khi nãy chỉ là một cục đất sét này đã biến thành con gà con lợn con trâu chia tượng đất cho bọn nhóc vương mỉm cười hạnh phúc khi đám nhóc liền nói đồ chơi em vương làm mà đẹp nhất Lâu lâu anh lại làm cho bọn em nhé. Anh Vương ơi, anh biết làm diều sáo không? Em muốn có một con diều bay cao thật cao.